Lâm Phạm cũng không thể để chuyện này ở trong lòng Chuyện này không có nửa xu quan hệ tư hắn Giờ xem náo nhiệt xong Thì cũng nên chuẩn thôi Mà các đệ tử mới hô hào chào đón Lúc này sắc mặt mỗi người So với một người càng khó coi Có người thương tâm không thôi Còn có người thì thở dài không ít. Trở lại tông môn Lâm Phạm phát hiện trương nhị cầu Và phòng bất giác đã sắp xếp được Trung vô cùng tốt Phòng bất giác này có tu vi mạnh hơn trương nhị cầu rất nhiều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 với tác dụng cứu vớt vô số nam giới lâm phàm tự nhiên không thể chọn lựa một cái tiền quà loà đan dược này lớn chừng viên bi ve màu đỏ rực tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt như vậy gọi là đại phàm ca đi sau này nếu viên đan dược có thể được hùng bá thế giới vậy thì tên của bản đại gia sẽ vàng danh kim cổ được hậu nhân đời đời khắc ghi <cười> thoải mái thực sự là thoải mái lâm phàm còn chưa thí nghiệm qua dược hiệu của đại phàm ca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 nhưng nếu người muốn nhục nhã ta, ta nhất định sẽ để cho người biết diệp thiếu thiên ta không phải dễ chọc đâu. Diệp thiếu thiên cảnh giác nhìn lâm phàm chân hơi lùi về phía sau, chỉ cần tình huống không đúng sẽ lập tức mà đóng sập cửa lại rồi chạy trốn qua cửa sổ. Diệp sư đệ, sư thúc lần này tối là không để gây sự đâu, mà là giải quyết bệnh kín cho người đấy. Lâm phàm nở một nụ cười sán lạn, muốn dùng nụ cười ấm áp của mình để diệp thiếu thiên thả lòng cảnh giác, thế nhưng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 Láo thật, vẫn bối không biết điều Bản sự thúc hôm nay sẽ hào hào dạy dỗ người Các đệ tử ngoại môn nghe một chàng quát tháo Ai nấy mặt mày nghệt ra Không biết có chuyện gì Sau đó đều ra khỏi cửa Xem rốt cuộc là vị huynh đệ nào Gặp chuyện gì mà kêu gào thảm thiết như ấy Lúc này cửa phòng của Diệp Thiếu Thiên đột nhiên mở toang, Lâm phàm về mặt thỏa mãn bước ra Diệp Thiếu Thiên này mặc dù có chút nghỉ ngợm Nhưng còn không phải là bị mình chấn áp sao Ngay một khắc đóng cửa lại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 Đã đưa đan dược cho Trương Nhị Cầu Cũng không biết Trương Nhị Cầu và phong bất giác thế nào Đại Phạm ca ra cho bọn hắn Không biết là bị thịt mất mấy viên Lần này xuất quan Lâm Phạm chuẩn bị đi thư các trong tông môn Tìm một ít công pháp và đan phương để luyện đan Nếu có thể tìm được cách luyện chế đan dược Trung cao dai Thì tốt rồi Lâm Phạm muốn thay đổi đại Phạm ca Thế nhưng sau vô số lần thí nghiệm Vẫn chỉ có một kết quả là thất bại có một số đan dược thành công Lại không thể dùng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 lại không ai dám cười cợt chỉ trò, bởi bọn họ nhận ra lâm phàm cứ đùa, nếu dám chọc người này, có khi đã không biết chết như thế nào đâu. Đinh chúc mừng phát hiện quyền pháp hoàng gia hạ phẩm thất thánh quyền, đây là quyền công pháp của đẳng cấp nhất mà lâm phàm sở tới. Thế những tiếng nhắc nhở tiếp theo lại làm cho tim của lâm phàm phải nhảy mạnh một cái. Đinh chúc mừng phát hiện bản đồ thất thánh địa đồ được ẩn giấu.